các bạn đang nghe tại đọc truyện audio lụng kiếm ăn đồng ra cái bây giờ phải đi lấy chồng mà còn là lấy người chết cô vừa khóc vừa tuổi nghe bảo cô gái được chọn kia sinh cùng ngày cùng tháng với cô mẹ của nó phải van xin lắm nhà họ hoàng mới chịu đổi cô dâu hôm người ta tiến đến búi tóc thay đồ cho cô rất đông nhà họ giàu lắm người khiêng kiệu cũng hơn chục người búi tóc trang điểm cũng hai người Toàn mặc quần áo đỏ Cô ngồi thất thần rồi chờ giờ đẹp Để liên kiểu khiêng về Sáng ấy kiểu đến thôn Vĩnh Hà Thì chợt nghe thấy tiếng kèn chống đám ma Cô mở màn ra vừa giải tiền Vừa nhìn qua cái tấm ảnh của người chết Cô giật mình vì tấm ảnh đó Là người con gái hôm đến nhà của cô Nói đúng hơn là cô gái đã được cháu với cô Là người bắt cô đi gà thay Mới đây thôi tại sao cô ấy lại chết cô nhìn kỹ rồi trượt lạnh người ngày cô gả đi thay cho cô ta lại là ngày cô ta chết trời ơi nếu cô ta ngay từ đầu đã chịu gả đi thì có phải chết không cô ớn lạnh tay run rẩy vừa giải tiền vừa lẩm bẩm nam mô mong cô ra đi thanh thản nói rồi cô trượt nghe người bên tai câu mấy người bàn tán đấy là tiểu thư con nhà bà phú hộ ở bên thôn vĩnh hà nghe nói mới bị đuối nước hồi sáng tìm lấy sắc lúc tinh mơ. Người dân đi đánh cá ở ngoài đó vớt lên, mà nghe đâu nói đầu cắm xuống bùn, miệng ngậm toàn bùn đất. Mà coi ngày thấy thầy bảo là phải hỏa táng gấp, bây giờ khiêng đi đó. Đối nước ư? Cô nghe mang máng rồi lầm nhầm. Cô nhíu mày rồi chợt lời nói của bà cụ hôm trước hiện lên trong đầu. Đây coi như lời cảm ơn của ta, ta sẽ cho cô đôi mắt này của ta. Sau này mong rằng nó giúp cô thoát nạn Nhớ ký lời của ta đừng ra ngoài trong 7 ngày tới Đừng ra sông ngay suối Nơi đó có nhiều nước Hạn của cô rất lớn có thể sẽ chết Nhưng mà không cần phải lo ta sẽ thay cô Tạm biệt nhé Nếu có lòng tốt hãy gọi tên của ta trong mỗi bữa ăn Cứ gọi là bà bói điên Cô dùng mình rồi chợt suy nghĩ Có khi nào phải rồi Có khi nào mình thay cô ta gả đi Còn cô ta thay mình đi chết. Cô trợn mắt lên rồi chân trợt lạnh thoát. Đúng rồi đó. Giọng nói ở đâu đó thổi vào tay của cô, sự lạnh lẽo buổi sáng nay lại khiến cho chán của cô nhĩ nhại mồ hôi. Cô nuốt nước, nước bọt tiền vàng mã tự dưng bị một cơn lốc xoáy thổi văng tung tóe, Và kể từ giây phút cô nhận ra chuyện này, cô đã biết. Lời của bà lão nói hôm trước có ý nghĩa là gì? Và kể từ giây phút đó cô nhận ra Bà lão nói tặng cho cô đôi mắt của bà ấy là ý gì Cô thấy được ma Lúc ấy cô còn chưa tin Mắt lướt nhanh một lượt Cô gái lúc nãy rõ ràng là đã chết Thế nhưng mà người đứng giữa đường kia là ai Không phải là ma thì là cái gì Cô ấy mặc một chiếc váy trắng Là dạng váy bằng lụa bóng loáng Dân nhà giàu mới có thể mặc người ướt sũng Cô nhìn cô ấy trừng trừng Mắt cô long lành ánh nước Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Môi tái nhợt xanh sao Mắt có một quần đỏ hẳn lên Kiệu càng đến gần cô lại càng nổi gai ốc Cô nuốt nước bọt Rồi cuối cùng Kiệu cũng dần xuyên qua người của cô ta Nghe thấy tiếng rột rột phát ra từ bên ngoài Kiệu Giống như móng tay cào cào Là ma thật rồi Cô quay lại nhìn thêm một lần nữa Thấy cô ta quay đi bước theo cái quan tài mà mọi người khiêng về phía ngược lại cô ta còn ngoái lại nhìn cô mỉm cười lạnh lẽo cô quay ngược lại rồi tắt vào mặt của mình tại sao mình lại nhìn cô ta mình thấy ma tại sao lại thấy ma chứ bà già ấy là mình thấy ma tại sao lại là thấy ma ảo giác chỉ là ảo giác mà thôi không phải đâu là tao đó cô đứng hình rồi liếc qua cái rèm phất phơ bên kiểu Một ánh mắt ló nhìn vào Còn liếc qua liếc lại Cô nín thở mà môi run rẩy. Trời ơi sao mà kiểu nặng quá Mọi người ơi bỏ xuống một lát gãy vài mất Một cây dầm khói bụi bay mịt trời Lá cây xào sạc ở ngoài kia Người dân xì xào bàn tán Cô trong kiểu mà thoát cả mồ hôi Một bàn tay dơ dà túm lên miệng của cô Hai chân cô ta bấu vào nhau Có rúm lại như người bị tật Móng chân gúc vào lòng bàn chân Cô liếc xuống rồi lại liếc lên, một người ở bên ngoài hô hoán, mau quay về gọi bà hậu ngay, nhanh lên, dầu không khiêng nổi nữa. Cô nghe thấy người chạy ầm ầm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net